bao nhiêu năm qua mà không hề mơ tưởng một bóng hình khác gặp Hương, ông thấy mình như vừa tái sinh và lòng ân hận vô biên vì gặp nàng trễ quá. Từ nay ông nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net